nhân tố quyết định. Chào mọi người. Chiếc máy vi tính hát của tôi hoạt độ d hay tốt, ngoại trừ một phím bị hở d. Các bà sẽ cho rằng d với các phím hoạt độ d tốt còn lại thì khô d ai để ý đế phím hở d. Hư d một phím hở d cũ d đủ sức làm cho bài viết này khó đọc và làm phá hở d mọi ổ lực chu d đấy bà ạ. Bà có thể tự hữu trả d khô d sao, chỉ có mỗi mì hát tôi hư thế sẽ chẳng d}'] ai để ý tôi có ổ lực hết mi hát hay khô d}'] Như d}']e có sự khác biệt đấy, vì một tập thể múa hoạt độ d}']e hiệu quả rất cơ các tha hát vi hoạt độ d}']e hiệu quả bà d}']e cách ổ lực hết khả a d}']e của mi hát. Vì thế éu có lúc ào bạ nghĩ ra d}']e mi hát khô d}']e qua trò d}']e, hãy hớ đ}']e chiếc phím hở d}']e của tôi. Bà là hơ tố quyết d}']i hát